các bạn đang nghe tại đọc Họ thấy thằng Bảo và ông thầy cúng đang sừng sững ở đó, cúi đầu nhìn xuống, đôi chân cao lêu nghêu lạ thường. Thất kinh, hai ông bà rú lên thì loáng một cái, cả thằng Bảo, cả ông thầy cúng bỗng dưng biến mất.